Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay có tên Nước mắt mỡ là dòng sông của tác giả Minh Anh. Tập 4 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cậu hai qua bên phòng của cô tắm rửa sạch sẽ, rồi mới lên nhà trên dùng cơm với mọi người. Riêng cô trong những ngày qua thấy rất yên phận, nhưng còn một người lúc nào cũng được cưng chiều hết mực như Diệu Linh, thì lại không thích sự yên phận như cô. Cô ta trở nên khó chịu khi suốt ngày cậu hai xem cô ta như người vô hình. Cậu hai không thèm ngó ngàng gì đến cô ta, mà luôn dùng những lời thô tục, Để nói chuyện với cô ta mà thôi Suốt mấy ngày nay Bà Liên cứ hỏi Diệu Linh Về vấn đề ăn ở với cậu hai Cô ta đâu dám nói dối như lần trước nữa Nên chỉ biết lắc đầu Rồi than vãn với bà Liên rằng Cậu hai rất vô tâm với cô ta Bà Liên nghe thôi Cũng đã thấy nản Nhưng cũng cố khuyên Diệu Linh không được nản chí. Cậu hai rồi từ từ Cũng sẽ hiểu được tấm lòng của Diệu Linh mà thôi Bà Liên cũng nói Đàn ông một khi đã yêu rồi Thì muốn gì mà trả được Nên bà ta bảo Diệu Linh hãy cố gắng hơn nữa Cô ta biết là như vậy Nhưng thật sự giờ đây cô ta đang nghĩ Có khi nào cậu hai không mê con gái Mà mê cái thứ khác không Cô ta đã dùng mọi cách rồi Từ ăn nói ngọt ngào đến ăn vận hở hang Nhưng cậu hai cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Dù chỉ là một cái Ngày hôm nay cô ta đã quyết rồi Bằng mọi giá tối đêm nay, cậu hai sẽ thuộc về cô ta. Lần này cô ta chống mắt lên xem, cậu hai còn dám tuổi cô ta đi ra chỗ khác nữa hay là không. Sau khi dùng cơm tối xong, thì mạnh ai về phòng nấy. Thúy Hằng cũng đã nói cô hãy về phòng trước. Sắp xếp đồ đạc xong thì Thúy Hằng sẽ qua ngủ cùng cô đêm nay. Ngày mai phải đi sớm rồi, Thúy Hằng sẽ rất nhớ cô. Nhưng cố gắng chỉ còn 2 năm nữa. Là Thúy Hằng đã học xong, lúc đó sẽ về ở cạnh cô mãi mà không thèm đi lấy chồng luôn. Cô nghe Thúy Hằng nói mà thấy thương làm sao. Cô biết Thúy Hằng rất thương cô. Thúy Hằng cũng đã nói với cô, lên trên huyện thì Thúy Hằng sống cùng cậu Khang. Vì trên đó, ngoài có cái xưởng gạo thì ông Dương cũng có mua riêng cho cậu Khang một cái nhà. Trên đó cũng có người làm này kia, nên cô đừng có sợ không ai chăm sóc cho Thúy Hằng. Cô nghĩ lại thì thấy Thúy Hằng về lại trên huyện cũng tốt. Vừa lo cho việc học và còn có người bầu bạn với cậu ba Khang. Lâu rồi không có ai nói chuyện cô cũng buồn lắm. Nhưng cô không thể nào suy nghĩ đến cậu Khang. Giờ cô đã là gái có chồng. Phải biết phân biệt rõ ràng cô và cậu Khang không phải là bạn bè của nhau nữa. Vai vế bây giờ chính là chị dâu em chồng. Bên phòng của Diệu Linh lúc này Cậu hai đã đi qua phòng của ông Dương và bà Liên để nói chuyện sổ sách tháng này. Cô ta nhấn lúc cậu hai không có trên phòng thì bảo con Bích đi vào phòng cô ta biểu. Cho con Bích vài tờ tiền rồi diệu Linh bảo con Bích xuống dưới nhà bếp pha trà đem lên trên phòng cho cậu hai. Nhưng con Bích đã nói lại lần trước nó có nghe lén được con muội và Ngọc Hoa nói chuyện cậu hai không có thích uống nước trà cậu hai chỉ uống nước lọc hoặc nước cam ép mà thôi. Diệu Linh liền khen con Bích thật là giỏi rồi thưởng cho nó thêm hai tờ tiền nữa. Cô ta bảo nó mau đi nhanh xuống nhà pha ly nước cam thật ngon rồi bê lên phòng cho cậu hai. Hơn 5 phút con Bích đã làm xong ly nước cam. Nó bê đến rồi đặt ở chỗ bàn làm việc của cậu hai. Khi con Bích đi ra khỏi phòng rồi thì Diệu Linh nhanh chóng móc từ trong túi áo ra một tép thuốc. Hồi sáng này cô ta đã lén đi mua tép thuốc này. Cô ta chắc chắn hôm nay Cậu hai nhất định sẽ làm chuyện đó với cô ta. Bỏ hết cả tép thuốc vào ly nước cam, cô ta khuấy đều lên rồi chạy vọt lại giường quay mặt vào trong, nằm giả vờ ngủ. chưa cậu hai về mà thấy cô ta vẫn còn thức trên bàn lại có ly nước cam đặt sẵn thế này, thì lại xin nghi. Khi cậu hai quay về phòng, mở cửa ra đã thấy cô ta ngủ. Cậu hai mừng thầm bước đi vào vì hôm nay bên tai của cậu hai được bình yên phần nào. Nhưng rồi cậu hai đã bước đến bàn làm việc để xem lại sổ sách thật kỹ một lần nữa rồi mới đi ngủ. Thấy ly nước cam để bên cạnh, cậu hai liền nghĩ chắc con mụi pha cho cậu hai vì trong nhà này nó biết cậu hai rất thích uống nước cam. Vừa xem sổ sách, vừa uống cạn hết ly nước cam. Sau khi uống hết, cậu hai vội đặt cây ly xuống bàn rồi từ từ xem sổ sách tiếp. Nghe tiếng cây ly được đặt xuống, thì diệu linh liền nghĩ cậu hai đã uống ly nước cam cô ta nằm quay lưng vào trong nhưng hai mắt đang mở chân chân biết được cậu hai đã uống ly nước cam cô ta cười tủm tỉm vui mừng nhất định ngày hôm nay kế hoạch sẽ thành công từ từ đưa tay lên kéo cái chăn ra để lộ phần vai vì hôm nay cô ta đã bận sẵn cái đầm ngủ hai giây cậu hai mà bị trúng thuốc thì làm sao có thể kiềm chế lại được mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của cô ta Chỉ hơn 5 phút, thì thuốc cũng đã ngấm vào người của cậu hai. đầu óc cậu hai trở nên say sẩm, cơ thể của cậu ấy bỗng nóng ran khó chịu, cổ họng cũng rát rát. Cậu hai cảm nhận được có cái gì đang chạy dần dần trong người của cậu ấy. Nhìn qua bên giường chỗ Diệu Linh đang nằm, cậu ấy đã thấy cô ta bỏ cái chăn ra, bờ vai trắng nõn của cô ta đang đập thẳng vào mắt của cậu hai. Cậu hai điền tiết, ném mạnh cái ly về hướng giường. tiếng cây lì vỡ làm Diệu Linh giật mình. Cô ta giả đò như mới bị cậu hai làm thức giấc. Xoay người từ từ qua nhìn cậu hai. Cô ta nói ra lời thật ngọt ngào. Anh Phúc, anh làm sao vậy? Sao trễ rồi anh không ngủ đi ạ? Cậu hai Phúc cố gắng cắn răng chịu đựng. Cậu ấy không muốn làm chuyện chăn gối với bất cứ người con gái nào cả. Nhìn thấy Diệu Linh còn đang làm bộ giả nai nên khiến cho cậu hai tức sôi máu. Cậu hai ném thẳng cái cuốn sổ vào người của cô ta Rồi hét lớn Khốn kiếp Cô dám dở trò với tôi sao Cô ta dù rất khó chịu Khi thấy cậu hai trở thành Con người vũ phu như thế Nhưng cũng cố gắng làm ra vẻ Như bản thân vô tội Cô ta đứng dậy rồi bước từng bước lại gần cậu hai Cô ta nói Anh Phúc, anh bị làm sao rồi đúng không Để em giúp anh nhé Ngay lập tức cậu hai quát lại Cút ngay Không được đến gần tôi. Anh Phúc, em là vợ của anh mà. Anh để em chăm sóc cho anh đêm nay nhé, anh Phúc. Cậu hai ngay lúc đó đã đứng bật dậy như cái lò xo, rồi chạy đi đến cửa, mở nhanh cái cửa ra, rồi cậu ấy chạy vọt qua bên phòng của Ngọc Hoa. Cả người cậu hai đang rất nóng, nóng như đang bị lửa đốt vậy. Cậu hai muốn đi tắm, muốn xối thật nhiều nước lạnh vào người cho dễ chịu hơn. Thấy cậu hai mở cửa đi ra ngoài Diệu Linh mặt mày tái mét, Cô ta hét lớn đuổi theo cậu ấy Này anh Phúc Anh Phúc Anh không được đi đâu hết Anh Phúc Cậu hai xông vào phòng của Ngọc Hoa Cô ngơ ngác không biết chuyện gì hết cả Cậu ấy đã vội quay người lại Rồi khóa trái cửa phòng Sau đó thì chạy thẳng vào nhà tắm Cô thấy cậu hai Ở trong phòng tắm thì định bước đi ra bên ngoài Vì mỗi lần cậu ấy tắm cô không được phép ở lại trong phòng, nhưng cô thấy có linh cảm rất lạ. Cậu ấy đi vào không nói năng gì, mà chạy y hệt như bị ma đuổi, lại còn khóa trái cửa phòng lại nữa. Không chần chừ, cô đã đi đến đứng cũng khá xa phòng tắm. Cô hỏi cậu ấy, cậu hai, cậu có bị làm sao không vậy? bỗng lúc này tiếng đập cửa phòng cô vang lên in ỏi, Diệu Linh đang ở bên ngoài kêu giáo tên của cô. chị Hòa, Chị mong mở cửa cho tôi Chị Hoa Chị có nghe tôi nói gì không hả Bên trong phòng cô vội đáp lại Tôi nghe rồi tôi mở ngay đây Không được Cô chưa kịp quay lưng đi ra mở cửa Thì cậu hai đã bước ra khỏi phòng tắm Nhìn cả người của cậu hai lúc này đã ướt sũng Cậu ấy tắm bận luôn quần áo Rồi xối nước lạnh lên liên tiếp Nhưng vẫn còn cảm thấy rất khó chịu Cô nhìn thấy thế thì đã vội nói Sao cậu không thay đồ ra mà tắm như thế vậy? Để tôi lấy đồ cho cậu. Tuy không biết mọi chuyện xảy ra là như thế nào, nhưng nhìn cậu ấy như thế cô sợ sẽ bị cảm lạnh. Cô nhanh bước đi lại tủ quần áo rồi lấy ra một bộ đồ đưa đến trước mặt của cậu ta. Nhưng rồi cậu hai không thể nào kiềm chế được nữa, đã quá sức chịu đựng của cậu ấy. Khi nãy Diệu Linh lại bỏ hết tép thuốc, nên thuốc có tác dụng rất mạnh. Ngay lúc cô đưa bộ đồ đến trước mặt của cậu hai thì cũng là lúc cậu hai kéo tay của cô rồi xô mạnh xuống cái giường. Cô chưa kịp định hình lại thì cậu hai đã nhào đến rồi hôn ngấu nghiến vào cổ của cô. Cô hốt hoảng sợ hãi không biết cậu ta ăn trúng cái thứ gì mà lại làm chuyện đó với cô. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ làm điều đó với cậu hai. Đừng, đừng mà cậu hai tôi vàn xin cậu đấy cậu hai bỏ tôi ra đi cậu hai Làm ơn bỏ tôi ra đi Cô có van xin lại lục đến cỡ nào Thì nhìn vẻ mặt của cậu hai Giống hệt như không hề nghe thấy cô nói gì cả Cô khóc rồi hét toáng lên Nhưng cũng là vô ích Bên ngoài cửa Cả người của Diệu Linh cứng đơ như tượng Kế hoạch lần này lại thất bại Nhưng còn diễn ra thảm hại hơn Khi cô ta biết chắc chắn Cậu hai đang làm chuyện đó với cô Cô út rồi ông Dương và bà Liên Khi nghe tiếng la hét của Diệu Linh Rồi tiếng khóc của cô nữa Nên đã mở cửa phòng Rồi bước nhanh đến xem có chuyện gì xảy ra Diệu Linh không ngừng đập cửa Cô ta hét lớn Hai người có nghe tôi nói không hả Mau mở cửa ra cho tôi Anh Phúc, anh có nghe không Chị Hoa, chị khóc lóc cái gì Mau xô anh Phúc ra Rồi trả anh ấy lại cho tôi ngay Cô út bước nhanh lại rồi hỏi Này, mắc cái gì đập cửa phòng Chị Hoa in ỏi vậy Mà sao? Chị Hoa khóc lớn vậy? Anh hai, anh hai của tôi làm gì chị Hoa sao? Diệu Linh vì quá tức giận khi bị hớt tay trên. Nghe cô út hỏi nên cô ta đã quay sang nạt nộ cô út. Cô làm cách nào xong, vô đó mà hỏi. Anh hai của cô đang ăn nằm với chị Hoa đấy. Này, cô nạt nộ ai vậy hả? Nếu anh tôi có ăn nằm với chị Hoa, thì cũng có chuyện gì to tát đâu. Nên nhớ thân phận dũng tôi, chị Hoa lớn hơn cô đấy. Cô... Ông Dương và bà Liên cũng có mặt ở trước cửa phòng cô. Ông Dương nghe được hết những lời của Diệu Linh vừa nói. Vội tiến đến gần, ông ấy liền nói. Diệu Linh, con mới nói chuyện lớn tiếng với ai vậy? Được ngày một, ngày hai. Nay lại đi kiếm chuyện nữa đúng không? Cô ta nghe ông Dương nói thì mặt mày đã xanh như tàu lá chuối. Cô ta nói ấp úng. Dạ, dạ, con, con lỡ lời. Con xin lỗi cha má ạ. Bà Liên quan sát nãy giờ thấy thái độ của Diệu Linh rất khác thường giờ còn đứng trước cửa phòng của Ngọc Hoa la hét bảo cậu hài bước ra nữa. Được bộ này nhìn thôi bà Liên cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Cô Út lo lắng vô cùng khi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thét của Ngọc Hoa. Cô Út đi qua đi lại trước cửa phòng mãi vì quá lo lắng cho cô nên cô Út đã vội ngoái đầu qua nhìn ông Dương rồi nói Chà! con lo quá, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề rồi. Ông Dương nghe tiếng khóc của cô cũng rất sót, nhưng ông ấy biết chuyện này rất tế nhị, ông ấy không thể nào xen vào được, ông ấy nói. Thôi, không có gì đâu, lên nhà trên đi, đứng ở đây làm gì, chuyện riêng của vợ chồng anh chị hai con, đừng nên xen vào. Nhưng cha không thấy có gì bất thường sao, anh hai không phải là người như vậy đâu. Cha nói có nghe không, đi lên nhà trên nói chuyện, Nói rồi ông Sương cũng đá mắt với bà Liên ý bảo bà ta hãy đi theo ông ấy. Cô Út cũng đành bước theo ông Sương. Nghĩ lại ông Sương nói cũng phải. Chuyện tế nhị như thế này mà cả nhà đứng ở trước cửa phòng của cô thì trông rất kỳ khôi. Cô Út và ông Sương cùng bước đi còn bà Liên thì vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệu Linh. Thấy ông Sương và cô Út đã đi lên nhà trên thì bà Liên mới kéo tay của Diệu Linh lại cho cô ta nhìn thẳng vào mặt bà liên rồi hỏi má hỏi con chuyện này là như thế nào con cho hạnh phúc nó uống gì bậy bạ rồi phải không bà liên đoán trúng phóc diệu linh không biết phải ăn nói như thế nào với bà ta chuyện này mà lọt đến tai bà con chòm xóm thì có nước cô ta đội quần với thiên hạ né tránh ánh mắt của bà liên tay chân diệu linh đã run rẩy cảnh cạch ấp úng một hồi cô ta mới nói con con Con sợ anh Phúc ghét bỏ con Con biết con làm vậy là sai Nhưng con muốn anh Phúc và con Làm chuyện đó để mau chóng có thai với nhau Con, con vì ham sinh cháu cho cha má quá Nên mới làm như vậy Má ơi, giờ làm sao hả má Con xin lỗi má mà Má giúp con đi má Trời ơi Con dại quá Diệu Linh ơi Thằng hai Phúc nó mà biết Nó giết còn chết đấy Rồi ông Dương nữa Sao con khẩu vậy Diệu Linh Má ơi con biết con sai rồi Má giúp con đi mà má Con sợ quá má ơi Ngày bây giờ bà Liên còn lo lắng hơn cả Diệu Linh Tính tình của cậu hai bà hiểu rất rõ Làm trái ý một cái sẽ không bao giờ được yên thân Nhiều chuyện bỏ thuốc cậu hai là rất sai Giờ đây bà Liên có chín cây mạng để bao che cũng không làm được gì Cậu hai chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Diệu Linh Đứng trước cửa phòng của Ngọc Hoa chỉ càng thêm tức Bà Liên nghĩ sao cậu hai không làm chuyện đó với Ngọc Linh đi cho xong chuyện trong êm đềm. Giờ cả nhà đều biết hết. Ông Dương một chút nữa mà biết chuyện bỏ thuốc thì thế nào cũng nổi trận lôi đình cho mà xem. Bà Liên tay chân run rẩy Bây giờ mà bênh vực Diệu Linh thì thế nào bà ta cũng bị vạ lây theo. Nhưng bỏ Diệu Linh chống trọ lại một mình cũng không được. Nắm lấy tay của Diệu Linh bà ta hỏi. Đi lên nhà trên từ từ má nghĩ cách cho Dạ dạ má nghĩ cách giúp con nhé Con sợ quá má ơi Bà Liên gật đầu rồi cùng Diệu Linh đi lên trên nhà Cô ta vừa bước đi đến ngồi cạnh Thúy Hằng Thì đã thấy vẻ mặt hậm hực của Thúy Hằng trông rất khó chịu khi nhìn thấy cô ta Ngay lập tức Thúy Hằng nói Này Diệu Linh nói thật đi Có phải chị bỏ thuốc bậy bà cho anh hai của tôi uống phải không? Cô ta nghe Thúy Hằng hỏi thì giật mình sợ hãi. Cúi gầm mặt xuống không dám trả lời câu hỏi của Thúy Hằng. Bà Liên vội nói vào. Con út, con im miệng lại được không? Muốn gì đợi anh hai của con ra? Cái gì mà nói linh ta linh tinh thế? Được rồi, quả thật con chưa bao giờ biết đến cái thuốc đó. Nhưng con học trên huyện từ xưa rồi. Con không ngu đến nỗi không biết anh hai của con là người như thế nào. Thật không hiểu má sức lại con dâu gì về nhà nữa. con bà ta biết Diệu Linh đang làm ra cái chuyện rất tài trời bây giờ không còn cách nào để nói giúp Diệu Linh nữa hết liếc nhìn qua ông Dương thấy vẻ mặt của ông ấy đang rất khó chịu nên bà Liên đành im bặt không dám nói thêm lời nào nữa dù bà ta biết bà ta rất thương yêu Diệu Linh nhưng chuyện lần này bà ta không thể nào giúp Diệu Linh được bên trong căn phòng của cô cô đã ngừng không khóc thét lên nữa Cô đau lắm. Cô đau tâm hồn lẫn cả thể xác. Tại sao cậu hai lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Dù biết cô và cậu hai đã là vợ chồng của nhau nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cậu hai thô bạo bấu xé người của cô. Tay chân cô bây giờ đã bầm dập từ trên xuống dưới. Vì quá đau mà cô đã cắn vào vành môi của cô đến chảy máu. Cô cố cắn răng cho cậu hai muốn làm gì thì làm. Cậu hai muốn hôn cô ở đâu cũng được. Cô không ngăn cản nữa. Cô y hệt như một cái xác đang nằm dưới thân của cậu hai Khi cậu hai đã làm xong chuyện đó rồi Cậu ấy đã nằm luôn trên người của cô Cả người cô đau đến nỗi không thể nào nhúc nhích được nữa sống mũi cô đỏ hoe Hai mắt thì sưng húp, Cô hít hít mũi Thì ngay lúc này cậu hai đã ngồi bật dậy Cậu hai bỗng dùng tay đấm xuống giường một phát rất mạnh Cô cũng giật mình theo hành động đó của cậu hai Cậu hai vội tiến đến tủ quần áo Rồi lấy ra một bộ đồ đi thẳng vào bên trong phòng tắm. Trong lòng cô lúc này rất đau. Cô đau nhức cả thân thể. Hai hàng nước mắt lại rơi ra như mưa. Kể từ khi về cái nhà này, cô không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lần. Thật sự cô không muốn sống trong cái nhà này nữa. Cố gắng ngồi dậy. Quần áo của cô đã bị xé rách hết. Cô đưa tay ra kéo cái chăn rồi trùm kín người lại. Đôi mắt vô hồn nhìn về hướng cửa. nước mắt vẫn rơi ra không ngừng. Cậu hai bước đi ra từ phòng tắm. Khi nhìn thấy cả khuôn mặt sưng hút của cô, trên người còn đầy những vết bẩm tím, cơn thịnh nộ lại bộc phát. Cậu ấy cười nhách mép rồi nói Khóc cái gì? Chẳng phải cô cũng rất muốn được lên giường cùng tôi sao? Lòng cô đau như cắt, cô không ngờ cậu ấy lại buông ra những lời nói đó. Cậu ấy đang xem cô như một món hàng của cậu ấy sao? Cậu ấy đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô không như Diệu Linh suốt ngày chỉ suy nghĩ đến chuyện làm cách nào để ăn nằm với cậu ta. Cô chỉ muốn sống yên thân qua ngày thôi. Lần đầu của cô, sự trong trắng của cô bị cậu ta trả đạp như thế. Cô thấy bản thân thật xui xẻo khi phải lấy một người chồng như cậu ấy. Cô đã làm cái gì nên tội mà cậu ấy đối xử với cô như vậy. Chắc tất cả mọi tội lỗi là do cô đã gây ra. Chính cô là người chấp nhận lấy cậu ta làm chồng. nên phải chịu sự tủi nhục như thế cô không nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy cô nói cậu hai cậu muốn nghĩ như thế nào cũng được cậu làm ơn làm ơn đi ra ngoài đi được không cơn tức giận trong người đang bộc phát cô lại dám đuổi cậu hai như thế nên đã khiến cậu ấy như phát điên lên tiến thẳng đến giường cậu ấy dùng tay rồi túm lấy cổ của cô cậu ấy nghiến răng nói với vẻ mặt đầy sự hung ác cô vừa nói cái gì hả Cậu đi ra ngoài đi, đi nhanh đi. Ngay lúc đó, cô đã hưởng lấy một cái tát trời sáng ngay vào má phải của cô. Cậu hài hét vào mặt của cô. Lũ khốn nạn, cô cũng sống hệt như con nhỏ khốn kia thôi. Không phải thích tôi làm chuyện đó lắm sao, đừng giả nai nữa. Tôi nhìn thôi, cũng đã chán ngấy rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô. Nhìn cô lúc này trông không giống người cũng chẳng giống ma. Không thể nào diễn tả được hết những gì cô đang phải chịu đựng. cô đau lắm đau cả toàn thân cô không thể nào tin được người trước mặt của cô lại là chồng của cô cậu hai đẻ cô xuống rồi làm cái chuyện đó không một câu xin lỗi mà cô chỉ nhận lại được sự chửi bới từ cậu ta càng nhìn thẳng cậu ta thì cô lại càng sợ hãi cô không thể nào ngồi vững nữa đầu óc quay cuồng hoa mắt ngay lập tức cô đã ngất xỉu lao đầu về phía trước cậu hai vội chụp cô lại lay lay người của cô Cậu hai thấy cô không giống như đang giả ngất Cậu ấy vội nói lớn Này tỉnh lại Tôi chưa nói xong với cô đâu đấy Có nghe không? Này Cậu hai nhanh tay đỡ cô nằm lại xuống giường Rồi lúc này mới thấy những vết bầm trên người của cô chợt ánh mắt của cậu hai Lại rơi xuống cái chỗ Mà giọt máu ửng hồng Cậu hai từng tuổi này Nhìn thôi cũng biết đó là giọt máu trong trắng của cô chợt cậu hai thấy bản thân có hơi quá đáng khi nãy đã chun hết cồn tức lên người của cô. chuyện này không có liên quan đến cô mà cậu hai lại nặng lời luôn. nghĩ cái tính nết của cô y hệt như diệu linh, cậu hai không biết vì sao mà cứ thấy khó chịu khi nghĩ lại những chuyện đã làm cho cô khi nãy. vội đứng dậy, cậu ấy đi thẳng xuống dưới nhà sau, rồi gọi gia đình đi ra lấy xe, chạy nhanh qua nhà ông thầy đông, rồi mời ông thầy đông đến khám ngay cho cô. sau đó cậu hai đi lên phòng kiếm cô út gõ cửa phòng mãi không thấy cô út đâu chợt nhớ lại khi nãy cậu hai có nghe tiếng la hét của cô út bên ngoài cửa cậu hai nghĩ chắc mọi người trong nhà đều đã biết chuyện này đúng như cậu hai đoán vừa bước lên nhà trên đã thấy cả nhà đang ngồi đông đủ cậu hai đi lại rồi nói với cô út Thúy Hằng vào giúp anh hai với chuyện gì vậy anh hai cô út vội đứng dậy Rồi đi đến chỗ của cậu hai Chưa kịp hỏi cậu ấy Ngọc Hoa đang ra làm sao Thì Diệu Linh đã đứng dậy rồi nói trước Anh Phúc, anh có làm sao không? Hai lòng bàn tay cậu hai bấu chặt lại thành nắm đấm Chính cô ta đã gây ra tất cả mọi chuyện Cậu hai từng hứa sẽ không yêu bất cứ ai Và cũng không bao giờ làm chuyện đó với người con gái nào khác Người yêu cũ của cậu ấy Vậy mà Diệu Linh lại bày kế bỏ thuốc như thế Cậu hai không thể nào kiềm chế lại được Tiến thẳng đến tát cho Diệu Linh Một cái thấu trời Cậu út liền đưa tay ra kéo cậu hai lại Hành động của cậu hai Làm ông Dương và bà Liên đều đứng lên hết Cậu út nói Anh hai anh làm gì vậy Ông Dương cũng nói Hai phút con bình tĩnh Có gì từ từ nói con ngay cha không hai phút Cậu hai nhìn ông Dương và bà Liên Nhưng tay thì chỉ vào hướng của Diệu Linh Cậu ấy nói lớn còn khốn này nó vừa bỏ thuốc con đấy còn giết nó chết được chưa hả má mà nói gì đi chứ ông dương tức lấy tay đập lên cái bàn phát ra tiếng rất mạnh rồi nói quá lắm rồi diệu linh sao lại làm như vậy hả không nói nhiều nữa cô ngay lập tức vào gom quần áo cút ra khỏi cái nhà này liền cho tôi nhanh đi bà liên đứng dậy kéo tay của cậu hai ngồi cạnh bà ta bà liên nói hải phúc Con từ từ nói mà con Đừng có la lối om sòm như thế Người ăn kẻ ở rồi chồng xóm người ta bàn tán thối đầu con ạ Cậu hai muốn phát điên lên Khi bà Liên cứ bênh vực Diệu Linh chằm chằm Chuyện này thật sự rất lớn Cậu hai không muốn bỏ qua dễ dàng như thế Lần này cậu hai đã gây ra Tội lỗi rất lớn Lời hứa với người con gái mà cậu ấy yêu Hôm nay cậu ấy đã Không làm tròn được lời hứa đó Cậu ấy không xứng mặt đàn ông tí nào. hạng người như diệu linh, cậu hai không thể nào nhìn quá lâu được. Càng nhìn cậu ấy càng căm ghét và bực tức khó chịu, cậu ấy nói Má, con thấy má quá đáng lắm rồi đấy. Má bênh vực nó thì để cho nó qua ở cùng phòng với má đi. Con không muốn nó xuất hiện trong phòng của con nữa. Hai phúc, con giết má chết đi. Con lấy vợ mà không chịu ở với vợ của con là sao? Con muốn làm cái gì hả hai phúc? Cô Út khi thấy Diệu Linh bị đánh thì rất hạ dạ, nhưng không thể ở lại nhà trước được. Cô Út đánh bước lại nói với cậu hai, lại cho cô Út đi vào xem cô thế nào. Cậu hai thấy thế thì mới chợt nhớ ra rồi nói. Cậu ấy đã bảo gia đình đi rước thầy Đông, chắc thầy ấy cũng sắp đến rồi. Cậu hai bảo Diệu Linh giúp cậu hai vào thay đồ cho Ngọc Hoa, vì Ngọc Hoa đã bị ngất. Cô Út nghe cậu hai nói thế thì quính quáng chạy vọt vào hướng dãy phòng. Ông Dương thấy cô út đã đi vào rồi Thì mới lắc đầu thở dài rồi nói Tôi không biết bà đi xem thầy cái kiểu gì Hay là bà bịa mọi chuyện ra nữa Từ ngày con Diệu Linh bước chân về cái nhà này làm dâu Tôi thấy nó gây ra không biết bao nhiêu là chuyện Tính nết vẫn cứ như thế Không hề biết thay đổi tí nào Thôi không ấy ngày mai Mời cha má của nó qua đây Rồi nói với người ta Trả nó về nhà bên đó đi Cậu hai nghe ông Dương nói thì liền gật đầu rồi nói vào Con đồng ý với quyết định của cha Con không muốn có người vợ như thế này nữa đâu Má không đồng ý đâu Con và cha của con không được nói thêm cái gì nữa Và không có cái chuyện trả nó về bên đó Nó không có làm gì sai cả Bà, bà hồ đồ vừa thôi nhé Tôi nói có gì sai ông nghĩ đi Thằng hai Phúc không thèm tếm xỉa đến diệu linh Còn mua thêm một cái giường ngủ riêng nữa Làm sao con bé nó chịu nổi Khi có người chồng như vậy kia chứ Tôi biết con Diệu Linh làm ra lỗi sai rất lớn Nhưng phải hiểu cho nó chút đi Diệu Linh ngay lập tức đứng dậy Đi lại hướng của ông Dương và bà Liên Rồi quỳ xuống Cô ta không ngừng khóc lóc rồi nói Con xin cha má Tha cho con lần này Con không có ý muốn làm như vậy đâu Tại con muốn coi cháu cho cha má quá Nên con mới đánh liều bỏ thuốc như thế Con xin cha Cha tha lỗi cho con đi mà cha ngay lúc này ông thầy đông cũng đã được gia đình trong nhà đưa về ông hội đồng dương đành bảo diệu linh hãy đứng lên không người ngoài thấy rồi cười cho cô ta nghe thấy thế thì vội đứng dậy rồi bước đi qua chỗ của bà liên ông dương liền bảo con muội lên nhà trên rồi dẫn ông thầy đông đi vào phòng thăm khám cho cô khi ông thầy được con muội dẫn đi rồi thì cậu hai mới nói cha má con không muốn có người vợ như vậy Nếu cha má bỏ qua chuyện này Thì con sẽ nghe theo Nhưng với điều kiện Con không muốn cô ta bước chân vào căn phòng của con nữa ngay cậu hai nói xong Thì bà Liên nói Hai phúc con bình tĩnh đi Con không thể nào nói như vậy được Một phần lỗi trong chuyện này Cũng là do con ra mà thôi con bé Diệu Linh cũng chỉ muốn sinh cháu cho cha với má Thôi không bản cãi nữa Tối rồi về phòng nghỉ ngơi đi Má con không chấp nhận Chuyện này không phải chuyện nhỏ Mà muốn nói bỏ qua là bỏ như thế Ông Dương mới nói vào Nếu hai Phúc đã nói như vậy Thì thôi bây giờ Con với con Ngọc Hoa cũng đã là vợ chồng của nhau Hai đứa cũng đã ăn nằm rồi còn gì Vậy thôi đổi phòng đi Cho Diệu Linh qua phòng Ngọc Hoa Con Ngọc Hoa qua phòng ở cùng con Con thấy được không hai Phúc Dù gì con bé Ngọc Hoa Nó cũng biết phép tắc hơn Diệu Linh nghe thấy ông Dương nói như thế thì liền nhìn bà Liên lắc đầu lia lịa. Cô ta không thể nào để chuyện này xảy ra được Bà Liên cũng vội nói vào Vì trong đầu của bà ta chỉ muốn cậu hai có tình cảm với Diệu Linh và ăn nằm cùng Diệu Linh mà thôi Bà ta đứng bật dậy rồi kéo tay của Diệu Linh sau đó nói lớn Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu Đã sắp xếp như thế nào thì cứ ở yên đấy Đừng có vì cái chuyện còn con mà đòi đổi phòng cho nhau như thế Tôi không đồng ý đâu Còn 2 phút, tự suy nghĩ lại đi. Còn với con Diệu Linh, nhanh cho má, với cha có đứa cháu. Má và cha của con nôn lắm rồi. Cả nhà giải tán đi ngủ, không nói thêm gì nữa hết. Bà ta kéo mạnh tay của Diệu Linh đi vào bên trong phòng của cậu hai. Khi đi vào trong phòng rồi, thì bà ta mới thở vào nhẹ nhõm. Diệu Linh cũng biết rằng cô ta đã thoát nạn, vội làm ra vẻ mặt ngây thơ. Cô ta đi lại ngồi cạnh bà liên trên ghế gỗ rồi nói Má ơi con cảm ơn má nhé Hên là có má bên cạnh Nếu không con chẳng biết phải làm sao Con đấy Hại má muốn rớt tim ra bên ngoài Cũng may là con luôn biết nghĩ cho cái nhà này Lúc nào cũng biết suy nghĩ Và tìm cách nhanh chóng có cháu cho má Nhờ như vậy mà ông Dương Mới chịu bỏ qua đấy Chuyện này xảy ra Chắc anh Phúc sẽ căm ghét con lắm phải không má Thôi con đừng nghĩ ngợi linh tinh Hai phúc nó cũng sẽ Nguôi giận thôi Con mau đi xuống bảo con Bích Nó lên phòng dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi Má về phòng đây Thế nào chút nữa Ông Dương cũng nói tới lui chuyện này Má về bên phòng đây Nghỉ ngơi sớm nhé Má ơi con xin lỗi má Ừ biết sai là được rồi Tranh thủ đi kêu con Bích lên dọn dẹp đi con Bà Liên nói rồi Thì bước nhanh đi ra khỏi phòng Bà Liên biết khi nãy Cũng có hơi lớn tiếng Nên chút nữa thế nào ông Dương cũng vào phòng nói chuyện của Diệu Linh. Nhưng bảo mọi giá, bà ta sẽ bảo vệ Diệu Linh cho bằng được. Bà ta xem Diệu Linh như dâu vàng, dâu ngọc. Làm sao có thể để ông Dương đem cô ta đi trả về lại nhà của cô ta được kia chứ? Bà Liên đã đi rồi, thì Diệu Linh liền lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Hai mắt cô ta đỏ ngầu tràn đầy những tia tức giận. Lần này cô ta thất bại thật thảm hại. Cô ta càng căm ghét Ngọc Hoa hơn nữa, cô ta nghĩ Ngọc Hoa thật may mắn, giờ đã được lên giường với cậu hai, hết cô út rồi đến ông Dương, lúc nào cũng yêu thương và bênh vực hết mực. Trong căn nhà cô ta chỉ có mỗi bà Liên chống lưng mà thôi, nhưng tiếng nói của bà ta thì làm sao bằng ông Dương được, nhưng ngay lúc này cô ta đang rất sợ khi nãy cho cậu hai uống cả tép thuốc. Không biết cậu hai đã làm chuyện đó với cô bao nhiêu lần. Rồi lỡ cơ thể cô tốt và nhạy. Chỉ một lần rồi có thai thì phải làm sao? Bằng mọi cách cô ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cậu hai lúc này vẫn còn rất tức giận. Bà Liên cứ bênh diệu linh kiểu đó thì được nước cô ta càng làm tới hơn nữa. Cậu hai không bao giờ muốn cãi lại lời của ông Dương và bà Liên. Nhưng kể từ ngày có diệu linh bà liên cứ hở ra là đòi chết để bênh vực che chở cho diệu linh cậu hai thật sự rất đau đầu về chuyện này nhìn qua thấy nét mặt của ông dương đang rất trầm ngâm cậu hai mới chợt thấy chuyện này đã làm phiền đến ông dương nguyên ngày nay làm việc ngoài xưởng mệt rồi bây giờ đến lúc đi ngủ rồi cũng không được yên cậu hai mệt mỏi thở dài rồi nói cha thôi lần này con bỏ qua cha cũng mệt rồi Về phòng nghỉ sớm đi cha. Ừ, con mệt thì về phòng nghỉ trước đi. Cha muốn đợi ông Đông ra hỏi tình hình của vợ con như thế nào. Sao hồi nãy nó ngất mà con không nói ra sớm cho cha biết? Không biết con bé có sao không nữa? Cậu hai không biết phải nói như thế nào nữa. Khi nãy cô đáng lý ra đâu có ngất như vậy. Tại cậu hai làm cô sợ quá, còn suy nghĩ cô giống như Diệu Linh, nên đã đánh cô. Cô ngất cũng là do cậu hai hết Nhắc đến thì cậu ấy thấy quả thật bản thân rất có lỗi với cô Cậu hai không giấu chuyện đánh cô Mà đã nhìn thẳng vào khuôn mặt của ông Dương Sau đó nói Do còn không kiềm chế được Nên đã đánh cô ta Cô ta sợ quá nên mới ngất như thế Ông Dương nghe được câu nói thú thật của cậu hai Thì không khỏi hốt hoảng Ông ấy không biết đến khi nào cậu hai mới chịu mở lòng với cô nữa Trong mắt của ông Dương Thì cô lúc nào cũng là Một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn Ông ấy mấy ngày nay nhìn thôi Cũng đã biết cô là con dâu thảo Của cái nhà này Ông Dương thở dài lắc đầu rồi nói Con biết mình sai phải không hai Phúc? Cậu hai không trả lời Mà chỉ gật đầu Quả thật trong chuyện này Cậu ấy đã rất sai với cô Cậu cũng không hề biết chuyện gì xảy ra hết Cậu hai vì bị thuốc làm ảnh hưởng nên đã làm chuyện đó với cô cậu hai chợt nghĩ nếu như cô tỉnh dậy chắc cô sẽ nghĩ cậu hai là thằng chồng đổi bại đã ép buộc làm chuyện chăn gối còn đánh mắng nhiếc cô nữa nhưng cậu ấy không thể nào nói ra lời xin lỗi với cô được hai chữ xin lỗi nó rất khó với cậu ấy ông dương nói tiếp ngọc hoa cũng vì chữ hiếu nên mới chấp nhận lấy con con bé nó không ham muốn của cải vật chất gì đâu con ạ Con đừng có hiểu lầm giờ ghét bỏ con bé như thế cha cũng biết con là người rất để ý để tứ Cho nên con cũng biết được Dù con bé nó nghèo nhưng nó rất biết nghe lời Chứ không như con Diệu Linh Hai đứa con dâu cùng chung một nhà Cùng chung một người chồng nhưng con thấy đó Còn Hòa nó đâu bao giờ dám làm phật ý của con Nó chỉ biết nhẫn nhịn và cam chịu thôi Đúng không hạnh phúc Những lời của ông Dương nói hoàn toàn đúng gia cảnh cô nghèo, cô là đứa con gái bẩn nông, mỗi ngày chỉ biết bắt cá, rồi đem ra chợ bán, nên luôn bị nói là con nhỏ bán cá này kia. Nhưng tâm của cô tốt, tính tình lại ngoan hiền, biết nghe lời còn chịu học hỏi. Còn Diệu linh thì lại khác, cậu ta được ăn học đàng hoàng, ra thế cũng giàu có, từ bé đến lớn chưa động móng tay vào bất cứ điều gì cả. Nhưng ông Dương không cần cô ta phải biết dậy sớm lo cơm nước cho mọi người trong nhà như cô. Chỉ cần cô ta yên phận không làm ra hết chuyện này rồi đến chuyện kia nữa thì ông Dương đã bớt mệt mỏi đi phần nào. Cậu hai lúc này mới nói Con biết rồi. Thôi cha đi nghỉ sớm đi để con ở lại chờ ông thầy đông ra mai cha còn việc trên huyện nữa đấy. Ừ cha biết rồi chuyện này xảy ra chắc con út nó không chịu đi lên huyện đâu. Có gì rời lại ngày mốt, rồi cha đi sẵn, đưa con út lên trên đó luôn. Dạ, vậy cha đi nghỉ đi nhé. Ông Dương gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng. Ông ấy rất muốn tiến đến phòng của cô, để xem tình hình của cô, nhưng chuyện này rất tế nhị. Ông ấy mà đến phòng của cô thì sẽ bị nói này kia, nên ông Dương đành bước đi vào phòng của ông ấy. Vừa bước vào đã thấy bà Liên ung dung ngồi uống trà, Trên khuôn mặt của bà ta không có chút gì là mệt mỏi hết cả. Ông Dương đi lại rồi nói. Bà nói thật tôi biết đi. Có phải chuyện thầy bói là bà bịa ra không? Bà ta nghe ông Dương hỏi thì ấp úng không dám nhìn thẳng mặt của ông ta. Quả thật ông Dương đã nói rất đúng. Chuyện đó thì làm gì có ông thầy bói nào nói như thế? Trên đời này làm gì có chuyện lấy một lúc hai người vợ hai bên. Nhưng làm sao bà ta có thể đồng ý được cái chuyện cho cậu hai lấy một đứa con gái bán cá bần hèn như cô được? Trong mắt bà ta thì chỉ có mỗi Diệu Linh là xứng đôi với cậu hai mà thôi. Bà ta luôn nghĩ rằng chắc chắn cậu hai lấy Ngọc Hoa về rồi cũng xem như chiếc bình phong chưa làm gì có chuyện yêu đương với một đứa con gái thấp hèn. Khi Diệu Linh chấp nhận lại làm vợ nhỏ của cậu hai Thì bà ta lại càng thấy thương diệu linh hơn nữa Nên đành bấm bụng tiến hành hôn lễ Nhưng bà ta lại không ngờ được rằng Chuyện này ông Dương đoán chúng như thế Bà ta nói ấp úng Ơ ơ cái ông này Ông ăn nói linh tinh gì thế Làm gì có cái chuyện đó xảy ra hả Nếu tôi bịa ra thì tôi đã nói con Hoa Nó không có hợp tuổi Không thể nào để nó bước chân vô cái nhà này rồi Ông nghĩ tôi rảnh rỗi làm chuyện đó sao Ông Dương nghĩ lại thấy bà ta nói cũng phải Bà Liên rất ghét cô Nếu như thế thì đã không cho cô bước chân vào cái nhà này rồi Ông ấy liền nói Vậy bây giờ bà nói cho tôi biết đi Bà đang rước cái thứ con dâu gì về nhà vậy hả Nó là người con có, có học mà bà xem đi Nó vừa gây ra chuyện rất tài trời Tôi không muốn làm căng lên ngoài đó Tôi biết tính của hai Phúc rất là khó Nhưng bà có dạy được con dâu yêu quý của bà không Không dạy được thì đem trả đi Cho yên nhà yên cửa Bà Liên biết ngay là Sẽ bị ông Dương giáo huấn Trong một chập nữa Nhưng ông ấy cũng còn chút thương tình Nên khi nãy mới im lặng Để cho cậu hai phút nguôi giận Chứ từ lúc biết chuyện đến giờ Ông Dương rất là bực tức Nhưng luôn cố gắng nhẫn nhịn Không muốn làm dùm bang lên Bà Liên lúc này mới nói con Diệu Linh chỉ vì muốn cho tôi và ông Có cháu ấm bồng Nên nó mới làm như thế Chứ ông nghĩ nó muốn như vậy sao Hai phút Nó lại là người lạnh lùng khó gần nữa Nên nó mới làm cách đó thôi Ông Dương nghe bà Liên nói thế Thì thở ra một hơi mạnh rồi nói Bà đó Bà có ba đứa con Nhưng chưa hề hiểu tính tình của tụi nó Thằng hai với thằng ba Hai con út Tính nết cũng đều như nhau thôi Nhưng thằng hai phút Nó khác với hai đứa còn lại Nó ít nói Nhưng nó lúc nào cũng quan tâm đến mọi người hết Đâu phải như bà đâu Nhìn nó biết ngay bà cương chiều con Diệu Linh hết mực Này này Ông đừng nói như thế chứ ông Dương Đứa nào chẳng là con hả Tại hạnh phúc tính nết nó khó quá thôi Còn ông nói tôi thương rời bênh vực cho con bé Diệu Linh Tôi làm vậy có gì là sai chứ Nó rất ngoan ngoãn và lễ phép với tôi Lúc nào cũng nghĩ và lo lắng cho tôi với ông Sợ tôi và ông buồn nên nó mới kiếm cách để cho nhanh mang thai, sinh cháu cho tôi và ông. Còn bé biết nghĩ như thế, mà ông lại không thương nó sao. Bà Liên càng nói thì ông Dương càng thấy cách suy nghĩ của bà ta hoàn toàn sai. Đâu phải vì muốn con cháu, mà lại đi bỏ thuốc chồng mình như thế. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, cậu hai càng căm ghét Diệu Linh hơn nữa, chứ ở đó mà đòi có con với cậu ấy. Còn bà Liên nói ông Dương không thương Diệu Linh, Nếu thương thì khi nãy ông ấy đã không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế rồi Bà Liên chỉ biết dành những điều tốt đẹp cho bà ấy và Diệu Linh mà thôi Còn những người khác thì bà ta không hề quan tâm Dù chỉ là một chút Ông Dương nghĩ lại mà chỉ thấy sót cho cô Khi phải có một người mẹ chồng như bà Liên Bà đấy, tôi không thể nào cãi tay đôi lại được với bà Bà luôn nghĩ cho bản thân của bà thôi Này, sao ông nói như vậy hả? Tôi đi ngủ. Tôi không muốn nói nhiều với bà nữa. Nhưng tôi cũng nói cho bà biết. Kể từ giờ tôi mà phát hiện bà hành hạ con Ngọc Hoa hay chèn ép nó làm việc. Hết việc này đến việc kia nữa thì đừng có trách tôi. Ông yên tâm. Tôi không bao giờ làm gì con dâu vàng dâu ngọc của ông đâu. Bênh vực nó chằm chằm đi. Rồi sớm ngày ông sáng mắt ra. Ừ thì tôi nói thế. Nhưng nếu nói người sáng mắt ra thì phải nói cho đúng. Người đó là bà chứ không phải là tôi đâu. Ông Bà Liên muốn phát điên lên khi ông Dương chỉ biết mỗi ngọc hoa mà thôi. Ông Dương không quan tâm đến nữa mà bước đi lại giường nằm ngủ. Bà Liên ngồi một mình trên cái bản gỗ. Sau đó suy nghĩ không lẽ nào có người học lại cho ông Dương biết cái vụ bà Liên hành hạ cô. Nên hôm nay ông ấy mới nói với bà ta như thế. Bà ta bực mình rồi nghĩ từ ngày cô bước chân vào cái nhà này thì tùng luôn chuyện xảy ra. Bà ta không được lấy lúa của nhà cô nữa Nên cũng bị mất mát Một khoản tiền khá lớn Bà ta nói thầm trong bụng Cô đúng là cái vận xui xẻo Giúp cô về cái nhà này Xong giờ mọi chuyện rối tung lên hết Nhưng ngồi đây suy nghĩ rồi bực tức Chỉ thêm mệt mà thôi Bà ta đành đứng dậy Rồi đi qua bên giường ngủ cho khỏe Hời đầu mà ngồi nghĩ đến cô Còn cậu hai lúc này Vẫn đang ngồi trong ngóng ông thầy đông Cũng đã một lúc lâu rồi mà ông Đông chưa bước ra khỏi phòng của cô nữa nên cậu hai cảm thấy có chút lo lắng. Cậu ấy đứng lên rồi đi qua đi lại một lần nữa. Tâm trạng cứ khó chịu bổn trồn nôn nóng nhưng rồi cậu hai đã bỏ qua cái sĩ diện mà nhanh đi đến phòng của cô. Cậu ấy đứng lấp ló bên ngoài phòng một lúc thì ông thầy Đông đã bước ra thấy ông thầy ra cậu hai nhanh tay lấy trong túi quần vài tờ tiền tôi đưa cho ông thầy cậu hai hỏi thầy đông cô ấy có sao không dạ thưa cậu hai mợ hai vì sợ quá nên ngất thôi với cơ thể mợ ấy đang rất yếu cần phải nghỉ ngơi vài hôm thì mới khỏe được tạm thời cậu nên khuyên mợ ấy đừng đi lại nhiều nhé tôi khám xong rồi ngày mai tôi cho người mang thuốc đến cho mợ ấy cậu cứ yên tâm xin phép cậu hai tôi về ờ vậy cảm ơn thầy nhé để tôi kêu gia đình đưa thầy về Dạ, dạ xin phép cậu tôi về. Cậu hai vội bảo con muội tiễn thầy ra xe, rồi mở cổng cho gia đình đưa thầy đồng về nhà. Lúc này đây, cậu hai vẫn chưa về phòng, mà còn đứng lại nhìn vào bên trong phòng của cô. Cánh cửa phòng cô được mở ra, cô út nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu hai rồi nói, Sao anh không về phòng nghỉ đi, qua đây làm gì? Có phải anh hai đang lo lắng cho chị Hoa, đúng không? Ờ, nói linh tinh gì vậy chăm sóc cô ta đi cha cho nghỉ thêm ngày mai đấy ngày mốt coi sắp xếp về lại trên huyện việc học quan trọng hơn nhìn thái độ của cậu hai làm cô út vô cùng tức cười nhìn thôi cô út cũng biết cậu hai đang muốn quan tâm đến ngọc hoa nhưng lại ngại ngùng không dám nói cô út lúc này mới thở dài rồi nói anh hai chị hoàn tạm thời phải nghỉ ngơi không dậy sớm như mọi ngày được Sáng nay phải nhờ anh nói giúp một tiếng rồi. Bà Liên không ưa cô, nếu sáng nay dậy không thấy cô đâu thì nhất định bà ta sẽ kiếm chuyện làm khó cô, hết cái này đến cái kia. Cô Út rất dành tính tình của bà Liên, nên cô phải nói trước với cậu hai như thế. Dù gì lời nói của cậu hai luôn có giá trị hơn cô Út gấp mấy lần. Cậu hai nghe cô Út nói như vậy thì vội gật đầu, sau đó cô Út cũng nói cậu ấy hãy đi về phòng nghỉ ngơi trước. Cô Út tối đêm nay sẽ ngủ với cô. Nhưng ngay lúc cô Út định đóng cánh cửa lại thì cậu hai đã vội ngăn không cho cô Út đóng cửa. Cậu hai liền nói Khoan đã, anh làm sao vậy? Còn chuyện gì nữa sao? Cậu hai cứ bâng khuồng mãi. Làm sao cậu ấy có thể quay về phòng của cậu ấy được? Giờ nhìn thấy khuôn mặt của Diệu Linh thì cậu hai chỉ muốn phát điên lên mà thôi. Nhưng ngay lúc này cậu hai lại lưỡng lự không muốn ngủ ở phòng của cô Vì nếu ngủ ở đây, cậu ấy phải nằm trên ghế gỗ dài, chứ không được ngủ trên giường có nệm ấm chăn êm. Cậu hai không muốn thử cái cảm giác đó bao giờ. Sáng còn phải ra giường đi làm nữa, cậu ấy mà ngủ ghế gỗ, thì sáng ngày mai chỉ có nước đem quăng cái xương sống của cậu ấy xuống sông luôn. Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác, cậu ấy cũng đã khá mệt, từ nãy giờ vẫn còn hơi chóng mặt mà lại không dám nói ra. trợt cậu ấy nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra cái chuyện chăn gối với cô nữa hết nên không cần phải sợ cậu hai lúc này mới nói Thúy Hằng về phòng ngủ đi hôm nay anh ngủ bên này hả cô út như muốn há hốc mồm với câu nói của cậu hai thật sự cô út vô cùng bất ngờ với lời đề nghị đó nhưng thấy cậu ấy chịu ngủ lại phòng của Ngọc Hoa như thế thì cô út cũng thấy có chút vui Mấy ngày vừa rồi cậu hai đâu có ngó ngàng gì đến cô Bước vào căn phòng của cô cũng chỉ để tắm mà thôi Nhưng cô luôn nhớ dở rắc Đến giờ cậu hai gần đi làm về thì cô đều ở dưới bếp Một phần cô cũng sợ cậu hai đi làm về mệt Thấy khuôn mặt của cô rồi không thích Nên cô luôn nhớ rồi tránh mặt cậu hai Cô út mặc dù rất lo lắng cho cô Nhưng cậu hai chịu ở bên cạnh cô như thế Thì cô út cũng đỡ lo hơn Cô út nghĩ dù gì ngày mai vẫn còn một ngày được ở lại bên cạnh của cô Có gì ngày mai cô út sẽ thức sớm Rồi tự tay nấu cháo cho cô ăn Để mau chóng khỏe lại Cậu hai thấy cô út đứng ngây người ra đó thì mới nói Này Thúy Hằng trễ rồi đấy Ờ vậy anh hai vào phòng đi Em về phòng ngủ đi Nói rồi cô út vội bước đi về phòng Thế cô út đã đi vào phòng của cô út rồi thì cậu hai lúc này mới nhìn vào bên trong thở dài mệt mỏi. Cậu ấy từ từ bước đi rồi đưa tay lên khóa trái cửa lại, xoay người bước đến giường, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, một bên má khi nãy bị cậu ấy tát, đến giờ vẫn còn hiện rõ năm dấu tay. Cậu hai ngồi xuống giường, rồi bất xác đưa bàn tay lên. Trong lòng cậu ấy tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu ấy không hiểu tại sao lại làm như vậy với cô. Bàn tay từ từ đưa lên trên má của cô. Làn da cô rất mịn màng. Nhưng rồi cậu ấy bỗng hốt hoảng giật tay lại. Vội nằm xuống giường nhưng quay lưng ra hướng cửa. Cậu ấy không thể nào phát sinh tình cảm với cô được. Trong lòng cậu ấy chỉ yêu duy nhất một người con gái mà thôi. Dù biết cô gái ấy không còn trên thế gian này nữa. Nhưng cậu hai vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Cố gắng nhắm nghiền hai mắt lại. Cậu hai đi vào giấc ngủ Để sáng ngày mai còn dậy sớm ra xưởng gạo Hôm nay ngủ lại phòng của cô Thật sự cậu hai rất khó ngủ Cậu ấy muốn nằm ngay người cho thoải mái Nhưng lại không dám nhúc nhích Đến tận khuya cậu hai mới có thể đi vào giấc ngủ Nhưng mới 5 giờ sáng Thì cậu ấy đã thức dậy Rồi đi làm vệ sinh cá nhân Thay đồ xong xuôi Cậu ấy bước đến ghế gỗ ngồi xuống Liếc mắt nhìn qua hướng giường Cậu ấy thấy cô ngủ vô cùng ngon giấc, Không hiểu sao lúc đó Cậu hai cứ nhìn chầm chằm vào khuôn mặt của cô Trợt giật mình với hành động của cậu ấy Cậu ấy bị làm sao rồi Sao cứ mãi nhìn đâm đâm vào cô như thế Vội đứng dậy cậu hai Mở cánh cửa phòng thật nhẹ nhàng Rồi đi ra bên ngoài Chả hiểu bây giờ đang là tình hình gì nữa Phòng của cậu ấy mà cậu ấy cũng chẳng muốn bước vào chút nào Giờ này dưới nhà bếp cũng đã thổi lửa nấu bữa sáng, cậu hai đành bước lên nhà trên đợi con muội, rồi nhờ nó đi vào phòng của cậu ấy lấy sổ sách. Một lúc sau thì cô út cũng đã thức giấc, thấy nhà trên đã sáng đèn, cô út vội đi lên xem là ai mà thức sớm đến như vậy. Khi thấy cậu hai đang ngồi ở bàn giữa, cô út liền đi thẳng xuống bếp, rồi bảo con muội đi nấu nước, pha ngay ly trà đường nóng bê lên cho cậu hai. Sau đó cô út mới đi đến vo gạo để nấu cho cô bát cháo. Lúc này nhìn một vòng cô út không thấy con bích đâu thì liền hỏi dì Diệu. Ủa dì Diệu con bích đâu rồi? Sao nó không phụ gì với con muội nấu bữa sáng? Dì Diệu chưa kịp trả lời thì nó đã từ bên trong giường ngủ rồi bước đi ra. Nó chưa biết cô út đang có mặt dưới bếp. Ngắp ngắn ngáp dài nó từ tốn bước đi thẳng ra mấy cái lù nước để rửa mặt. Khi nó đi ngang qua cô út thì bỗng nó giật mình quay người lại. Hai mắt chố to nó cúi đầu nói. Dạ cô út. Mày đã biết mấy giờ chưa Bích? Sáng sớm công việc. Mày để cho con muội mần hết hay sao? Mà giờ này mới chịu dậy hả? Dạ em biết sai rồi. Em hứa không tái phạm nữa ạ. Em đi rửa mặt rồi vào mần việc ngay đây ạ. Nhanh đi. Mày đừng nói một lúc nữa. Là công việc đã làm xong hết luôn rồi đấy. Nó lật đật chạy nhanh ra phía sau rửa mặt, thở mạnh một hơi nhẹ nhõm. Nó cứ tưởng cô út xuống tìm nó để trách phạt cái vụ việc hôm qua. Nhưng thật may mắn, lần này nó đã thoát nạn. Cô muội lúc này vừa lấy sổ sách cho cậu hai xong. Nó biết con Bích đã dậy nên liền đi kiếm con Bích. Thế con Bích đang ngồi rửa mặt, nó tiến đến rồi hỏi. Ê, khai thật đi, sao mày biết cậu hai thích uống nước cam hả? Mày găn tay trời rồi dám thông đồng với mợ hai nhỏ bỏ thuốc vào ly nước của cậu hai tao mà đi mách lại là mày no đòn đấy Còn biết nghe những lời của con muội nói thì giật mình sợ hãi nó liền làm ra vẻ mặt cầu khẩn rồi nói Tao xin mày đấy, nói nhỏ thôi Cô út đang đứng trong bếp kìa mày nói lớn cô út nghe thấy cô út giết tao chết đấy mày cũng biết sợ sao mày biết sợ thì sau này đừng vì chút tiền mà đi theo nghe lời của mợ hai nhỏ. Đã làm chuyện xấu rồi, thì đi sợ hãi lo lắng. Tao bỏ mách cô út thì mày no đòn, nhưng tao không phải như mày. Lần này tao không nói cô út biết. Dù gì ngày mai, cô út cũng đi lên huyện rồi. Mày mà làm gì xấu xa nữa, tao sẽ đánh giấy thép lên huyện. Cho cô út biết đấy. Trời ơi, tao biết rồi, mày làm ơn nhỏ nhỏ cái miệng lại. Hồi tối này khi con muội giật mình tỉnh giấc thì nó đã thấy con bích ngồi cười tủm tìm đếm tiền. Nó liền nghi ngờ ngay nhưng chuyện đã được giải quyết xong nên nó không muốn làm lớn. Vội xoay người bước đi vào bên trong nhà bếp phụ cô út nấu cháo cho cô để còn nhanh bê lên phòng cho cô dùng rồi còn sắc thuốc cho cô uống nữa. Sau một hồi thì cô út cũng đã nấu xong cháo. Múc ra bát con muội liền dành bê lên phòng nhưng cô út không cho. Cô Út muốn tự tay cô Út bê lên Khi mở cánh cửa phòng ra Cũng là lúc cô đang quơ tay quơ chân trên không Vì quá sợ hãi Miệng hét lớn xin cậu hai đừng làm gì cô Cô Út bước nhanh đến Đặt cái khay trên bàn gỗ Rồi đi qua ngồi cạnh cô Cô Út nói gấp gáp Chị Hoa, chị Hoa Tỉnh lại đi chị, chị Hoa Lúc đó cô mới mở mắt ra Nhìn thấy cô Út đang ngồi trước mặt của cô Cô liền ngồi dậy ôm chặt lấy cô út rồi khóc quả lên. Cô vừa khóc vừa nói Cô út ơi, cô út tôi sợ lắm. Đừng sợ có em đây, đừng sợ nhé. Em ở đây với chị mà. Cậu hai nghe thấy tiếng hét của cô thì đã vội bước đi vào hướng dãy phòng xem cô bị cái gì nhưng vừa mở cửa đã thấy cô ôm chặt cô út khóc như thế thì bỗng bước chân của cậu hai giật lùi về sau. Vội đóng cánh cửa lại để cho cô út bên cạnh cô. Giờ mà cậu hai vào thì lại làm cô sợ hãi thêm thôi. Cô khóc một lúc thì mới chợt nhớ đã trễ giờ nấu bữa sáng. Cô vội buông cô út ra rồi đưa tay lên lau nước mắt thật sạch sẽ, cô nói. Thôi chết rồi, để tôi xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Rồi cho cô út ăn nữa, tôi xin lỗi nhé. Đã làm cô út trễ giờ lên huyện rồi. Cô út chưa kịp trả lời Thì lúc đó cô đã bỏ hai chân xuống đất Vừa đứng bật dậy Thì cô đã bị té nhào xuống đất Cũng may cô chống tay lại kịp Chứ không đầu của cô Đã đập mạnh xuống đất rồi Cả người cô đau nhức Nhưng đau nhất là ở nơi đó của cô Cô không thể nào đứng vững được nữa Thấy cô té Cô út đã nhanh tay đỡ cô đứng dậy Rồi dìu cô lại dừa ngồi xuống Cô út nói Chị Hòa chị có sao không Cơ thể chị đang rất yếu nên không thể nào đi lại được Chị không cần lo đâu Em được cha cho phép nghỉ thêm một hôm nữa Hôm nay em sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho chị Cô Út lại vì tôi mà nghỉ học nữa sao Cô thấy rất có lỗi với cô Út Giá như cô Út đừng yêu thương cô làm gì cho mệt Cô Út vì lo lắng cho cô Mà đã nghỉ học suốt một tuần qua Hôm nay lại vì cô mà nghỉ thêm ngày nữa Cô thật sự không biết phải trả ơn cho cô Út như thế nào cho hết. Cô Út tiến lại bản gỗ rồi cầm bát cháo đi lại thổi từng muỗng một. Cô Út đưa lên miệng của cô rồi nói Chị cố gắng ăn uống tầm bổ vào. Xíu nữa con muội đem thuốc lên. Chị phải uống thuốc thì mới mau khỏe lại. Chị há miệng ra đi. Em tút cháo cho chị ăn nè. Cô Út tôi tự ăn được mà. Mai em đi lên huyện rồi. Em muốn chăm sóc cho chị. Cô út rất mến cô Mặc dù nhà của cô nghèo Nhưng cô có một tấm lòng rất tốt Bảo sao mà cậu Khang không yêu cô Nhưng cô út không biết đến khi nào cậu hai phúc Mới chịu mở lòng với cô Mỗi ngày trôi qua Cô út cảm thấy cô sống trong ngôi nhà này nhưng trên môi của cô chưa bao giờ có nụ cười nào cả Mà chỉ toàn là nước mắt Nước mắt cô rơi xuống không biết bao nhiêu lần Cô út đau lòng lắm Nhưng chuyện học hành không thể nào gặn qua một bên được. Ngày mai cô Út đi rồi thì cũng hơn vài tháng nữa mới được về thăm cô. Kể từ ngày mai cô Út chỉ mong cô phải thật kiên cường và mạnh mẽ thì mới sống được trong cái nhà này. Cô Út đút cô ăn cũng gần hết bát cháo thì cô Út mới nói Chị hoa em biết hôm qua anh hai đã làm chuyện đó với chị. Em cũng biết chị đang rất đau lòng và sợ hãi. Nhưng chuyện xảy ra đều là do Diệu Linh bày kế hãm hại anh hai Chỉ vì muốn được lên giường với anh hai Mà Diệu Linh đã bỏ thuốc vào nước uống của anh ấy Anh Hai phúc không phải là người như vậy đâu Chị Hòa đừng giận anh ấy nhé Nghe cô Út nói như vậy Thì cô mới ngờ ngợ ra Quả thật hôm qua Nhìn thái độ là cô biết cậu hai đang bị cái gì đó Nhưng cô không biết Diệu Linh bỏ thuốc Cô không ngờ được cô ta lại làm ra được chuyện đó Cô ta bỏ thuốc, nhưng người bị làm chuyện đó lại là cô. Ông trời thật chớ trêu Nếu biết như vậy, ngày hôm qua cô đã mở nhanh cửa cho Diệu Linh đi vào phòng. Đã vậy khi cậu ấy làm xong chuyện đó, một câu xin lỗi cũng chẳng có. Cậu ấy lúc nào cũng có cái suy nghĩ cô là một người vô cùng xấu xa và ham muốn chuyện đó với cậu ấy. Cậu út thấy cô không trả lời nên đã nói tiếp. Hôm qua anh hai lo lắng cho chị lắm đấy Thấy chị bị ngất Anh ấy liền bảo em đi vào phòng giúp chị thay đồ Rồi sai gia đình Sức thể đông đến tận nhà thăm khám cho chị Đêm qua anh hai đòi Đuổi Diệu Linh ra khỏi nhà Cha cũng muốn trả chị ta về lại bên nhà Của chị ta Nhưng cũng nhờ có má nói giúp Nên chuyện hôm qua được giải quyết xong rồi Anh hai biết chị chịu thiệt thòi Nên tối đêm qua anh ấy đứng Trông ngóng ở ngoài cửa phòng Do kiểm chế không được Nên đêm qua anh ấy đã ngủ lại đây cùng chị đấy. Những lời cô út vừa nói làm cô rất sốc. Không ngờ được tối đêm qua cậu hai đã ngủ lại ở phòng của cô. Giờ cô mới nhìn đến cái gối nằm. Thường ngày cô hay nằm phía trong, không lẽ hôm qua cậu hai đã nằm cạnh cô ngủ sao? Cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô cũng tự nói với chính bản thân của cô, chắc sẽ không có chuyện đó xảy ra. Cô từng nghe con mỗi nói, Cậu hai là người rất kỹ tính nên sẽ không có chuyện nằm cùng giường với cô. Chuyện cậu hai mua cái giường mới cô cũng đã biết nên cô nghĩ cô đang suy nghĩ hoàn toàn đúng. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra được. Thấy cô cứ thẫn thở suy nghĩ cô út đút một muỗng cháo lên trên miệng của cô mà cô cũng không nhìn đến. Cô út bỏ muỗng cháo vào lại trong bát sau đó để qua một bên nhìn thẳng vào mắt của cô Cô út vội lay cánh tay của cô rồi nói Chị Hoa chị làm sao vậy? Ờ tôi, tôi đâu có làm sao đâu Chị đang suy nghĩ đến chuyện của anh hai phải không? Em nhìn vào mắt của chị là em đoán được ngay đấy Chị còn giận anh hai phút không ạ? Em không dám nói chị đừng giận anh ấy Vì em biết dù anh ấy bị rượu linh hại Nhưng chuyện hôm qua anh ấy làm là không đúng Ánh mắt vô hồn của cô nhìn ra hướng cửa, cô lắc đầu rồi nói Tôi không có giận gì cậu ấy hết, tôi chỉ thấy sợ chút thôi Hôm qua tôi cũng biết cậu ấy đang bị gì nên mới làm điều đó Chứ trước giờ tôi như hệt cái gai trong mắt của cậu ấy Tôi không là gì hết cả, còn việc của tối qua Dù gì tôi cũng là vợ của cậu ấy Mà nên chuyện đó có chút vào người của tôi Tôi cũng chỉ biết im lặng và chịu đựng thôi Chắc hôm qua tôi khóc lớn lắm Tôi đã làm cho cả nhà thấy phiền rồi Phải không cô út Không không Cũng nhờ chị khóc như vậy Nên cả nhà mới biết bộ mặt nham hiểm của Diệu Linh Chứ chị cắn răng mà chịu đựng thì đâu có được Chị Hoa này Cô út vẫn nhìn vào mắt của cô Tay của cô út nắm lấy bàn tay của cô rồi nói Ngày mai em đi rồi Không biết đến khi nào mới về Chắc cũng tầm vài tháng lận Em lo cho chị lắm đấy Diệu Linh rất mưu mô và xảo quyệt Còn má thì lúc nào cũng bênh vực chị ta chằm chằm Mà không phân biệt được Cái nào đúng cái nào sai Em biết thời gian sắp tới Chị sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều Nhưng chị càng nhẫn nhịn Thì Diệu Linh càng lấn lướt Nên chị phải thật mạnh mẽ và kiên cường lên nhé Em sẽ bảo con muội Luôn bên cạnh của chị Có cái gì bất chắc Chị bảo con muội nó đánh giấy thép cho em biết ngay nha Em sẽ về với chị liền Cô Út làm cô rất xúc động. Cô thật sự may mắn khi có được một cô em chồng như cô Út. Hai mắt cô lại muốn rừng rừng ứa nước. Cô vội gật đầu rồi nói. Cô Út yên tâm. Tôi hứa không để ai ức hiếp mình nữa đâu. Cô Út lên trên huyện phải giữ gìn sức khỏe nhé. Với lại cô Út cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chú Khang nha cô Út. Tôi mong cô Út lên trên đó càng sớm càng tốt. Để chú Khang có người bầu bạn. Còn tôi, số phận tôi là như vậy. Tôi biết tôi phải thật mạnh mẽ thì mới không bị ức hiếp. Tôi sẽ không để cô Út lo lắng nữa đâu. Dạ, chị hoa yên tâm đi. Em lên trên đó sẽ nói lại với anh ba giúp cho. Giờ chị nằm nghỉ ngơi đi nhé. Chị chưa đi lại được đâu. Hôm qua thầy Đông có nói với anh hai rồi. Anh hai cũng nói để cho chị nằm nghỉ ngơi vài hôm. Chị không cần lo lắng gì đâu. Em sẽ thay chị xuống dưới bếp phụ dì rượu Mà nói vậy thôi, chứ giờ này thì dì rượu nấu cũng xong luôn rồi đấy. Em ra ăn chứ phụ cái gì. Thôi, chị Hoa nằm xuống nghỉ đi. Em ra ngoài đây. Cô gật đầu, rồi nghe theo lời của cô Út. Cô vội nằm lại xuống giường cho cô Út yên tâm. Khi cô Út đã rời đi rồi, thì hai hàng nước mắt cô lại rơi ra. Cô cảm thấy vô cùng nhớ cha của cô. Không biết giờ này cha đang làm gì hay đã đi ra ruộng cha có lấy hai cây vàng đó đổi ra tiền hay là không Sao cô cứ thấy lo lắng làm sao Giây phút này cô chỉ mong muốn được đi về nhà với cha của cô mà thôi Số phận đời cô sao nghiệt ngã quá Cô không còn hồn nhiên ngây thơ như những ngày trước nữa Bước chân vào ngôi nhà quyền quý này Cô nhận lại được gì Ngoài cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương